4. Tôi nằm trên chiếc giường rộng, quấn bốn vòng trong chiếc chăn to sồ, nghe bà tôi cầu nguyện. Bà tôi quỳ, một tay áp vào ngực, còn tay kia thỉnh thoảng từ từ làm dấu. Ngoài trời, lạnh rét da sẽ thịt, ánh trăng xanh nhạt chiếu qua lớp băng đóng trên cửa kính thành những đường thêu. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt hiền từ, có chiếc mũi to và dọi vào cặp mắt đen nhánh của bà tôi như hai cục linh tinh. Chiếc khăn vuông lụa, cà mai thục bà tôi óng ánh như bạc. Chiếc áo dài đen tung jing chảy từ đôi vai xuống và dài rộng trên sàn. Mỗi lần cầu nguyện xong, bà tôi lại lặng lẽ cởi áo, xếp cẩn thận vào hòm ở góc nhà rồi đi về phía giường. Tôi sạc vợ ngủ say. "Chỉ về vậy thôi ông Mạnh, chắc là lại chưa ngủ chứ gì?" Bà tôi khẽ nói, "Chưa ngủ à, cậu ấm, nào cho bà đắp chăn phối." Tôi cảm thấy thích thú với câu chuyện sắp xảy ra nên tôi không thể nhịn cười được. Lúc ấy, bà tôi SEO lên, "A a, thế là cháu cố tình trêu bà lão nhé." Bà tôi cầm một đầu chân, kéo về phía mình khéo léo và mạnh đến nỗi tôi bị bắn tung lên trên không. Và sau khi quay lộn mấy vòng, tôi lại rơi đánh bịch xuống chiếc đệm mẹp nhũn. Bà tôi cười sổ, "Thế nào, thằng quỷ sứ, may húp mũi đấy à?" Nhưng đôi khi và tôi cầu nguyện rất lâu, tôi cũng thiếp đi thật và không nghe thấy bà tôi đọc nằm. Những lần cầu nguyện lâu, thường là sau những ngày có chuyện buồn rầu, tranh giành cãi cọ nhau, tôi lắng nghe những lời cầu nguyện ấy, bà tôi kể tỉ mỉ với Chúa tất cả những việc xảy ra trong nhà, khi quý bà tôi to béo nặng nề như một cái cọ lớn. Lúc đầu, tiếng thì thầm rất nhanh không rõ, sau đó mới chậm chậm, kích cao lên. Lạy Chúa Tôi biết rõ là ai cũng muốn mình được lợi hơn. Thằng Michelo là con cà, nó cần phải ở lại thành phố, nó bực mình phải sang bên kia sông, ở một nơi lạ nước lạ cái. Không hiểu làm anh sẽ ra sao, nhưng bố nó lại thích thằng Iacob hơn. Lão yêu con cái, không như nhau, dù thế có đúng không? Lão ngang bướng lắm, lệ chúa, chúa hãy làm cho lão hiểu. Bà tôi đưa cặp mắt to, trong sáng, nhìn lên những bức tượng thánh đen sấm và gợi ý chúa. Lệ chúa, chúa hãy cho lão hôn một sức mơ tốt lành để lão hiểu cần phải chia ra tài cho con cái như thế nào. Bà tôi làm xấu và cúi dạp mình xuống đất, cái chán to chạm vào tấm phán của sạch nhà, rồi bà tôi lại ngực lên nói, giọng khẩn khoản. Xin chúa cho Pháp và Ra được vui sướng, nó có làm gì đáng để chúa giận đâu. Nó có tội tình gì nặng hơn những kẻ khác đâu? Một người đàn bà trẻ, khỏe mạnh, thèm hẳn lại phải súng buôn phiện là thế nào? Lạy Chúa, chú cũng không thèm quên lão Gregory. Mắt lão ngày càng kém, nếu mù lão sẽ đi ăn xin thì là tội nghiệp. Lão đã làm tận lực cho ông nhà tôi, nhưng liệu ông nhà tôi có giúp lão không? Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa. Bà tôi im lặng hồi lâu, cúi đầu một cách nhẫn nhục và buông tay xuống, tựa như đã ngủ say và bị xét cống. Còn gì nữa? Bà tôi cau mày, nhớ lại và tự hỏi to. "Xin Chúa hãy cứu vớt ân xá cho tất cả những tín đồ chứng giáo chúng con. Chúa tha thứ cho cái mụ xà đần độn đáng chết này. Chúa rõ cho là nếu con có phạm tội thì cũng phải vì độc ác mà là do dạy dỗ thôi." Bà tôi thở dài rồi lại nói giọng dịu dàng và có vẻ mãn nguyện. "Chúa biết hết, Chúa khiu khuyết lại Chúa tôi." Tôi rất thích chú của bà tôi, vì chú cần cuối phối bà tôi, tôi thường yêu cầu bà kể về chú cho cháu nghe đi. Bà tôi nói về chú rất đặc biệt, giọng khè khẽ, kéo dài một cách kỳ lạ, mắt lim dim và bao giờ cũng ngồi một chỗ. Bà tôi nhồm dậy, ngồi xuống, quàng khăn lên đầu và nói rất lâu cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Chú ở trên ngọn đồi, giữa cánh đồng cỏ trên thiên đường, chú ngự trên ngay vàng có chạm ngọc xanh. Sở những cây bồ đề bằng bạc với năm nở hoa. Ở thiên đường, không có mùa đông và mùa thu, hoa không bao giờ rớt héo, luôn luôn nở, làm cho các thánh cảm thấy tươi vui. Xung quanh Chúa có vô số thiên thần, họ giống như những bông tuyết hoặc như những đàn ông. Họ như đàn chim bồ câu trắng bay tựa trên trời súng, hạ xuống rồi lại bay lên và kể cho Chúa nghe tất cả mọi chuyện về chúng ta, về mọi người. Trong số các thiên thần đó có thiên thần của cháu, của bà, của ông. Mỗi người đều có một thiên thần. Chúa đối với mọi người rất cục minh, chẳng hạn thiên thần của cháu, tôi với Chúa rằng, Lexey dám lẻ lưỡi với ông nó, thế là Chúa liền ra lệnh, "Được, vậy thì để ông lão quật cho nó một trận." Đối với ai cũng thế, Chúa ban cho mỗi người tùy theo họ xứng đáng được hưởng, có người thì khổ, có người thì sướng, ở đất Chúa mọi cái đều tốt đẹp cả. Cho nên các thiên thần vui mừng, vỗ cánh và luôn miệng hát. Sáng xanh Chúa, sáng xanh Chúa. Còn Chúa nhân từ mỉm cười, như muốn nói với các thiên thần, thôi đi được rồi. Bà tôi mỉm cười, lúc lắc đầu. Bà đã trông thấy thế à? Không trông thấy, nhưng bà biết, bà tôi đáp giọng trầm hâm. Khi nói về Chúa, về thiên đường, về các thiên thần, người bà tôi như bé lại và dịu hiền. Mặt bà tôi trẻ ra, Cặp mắt ươn ướt tỏa ra một luồng ánh sáng vô cùng ấm áp. Tôi cầm những bím tóc dày mịn màng uốn vào cổ mình rồi ngồi im lắng nghe những câu chuyện của bà tôi, không bao giờ biết chán. Người trần không thể nhìn thấy Chúa, nếu nhìn thì sẽ mù mắt, chỉ có các thánh mới có thể nhìn Chúa tạc mắt, còn các thiên thần thì bà đã được thấy, thiên thần chỉ hiện ra cho những người nào có linh hồn trong sạch. Một hôm, lúc bà đứng trong nhà thờ sử lễ Bạt nằm thấy hai vị đi lại ở chỗ bàn thờ như những đám sương mù trong suốt sáng rực, đôi cánh xài trông như đăng ten hoặc vài xa chấm tận sàn. Các vị đi vòng quanh bàn thờ và giúp đỡ cha Elia, một người đã có tuổi, khi cha sơ hai cánh tay yếu đuối lên cầu nguyện. Chúng, hai vị thiêng thần, liền đỡ hai khuỷu tay cho cha. Ít lâu sau, cha mất vì cha xả quá, lại mù lòa ra độ vào dạ. Khi nhìn thấy các thiên thần bà vui mừng tê tái cả người, lòng bà như xe lại, nó bất nên san ruột, dạ, thật là sung sướng. Ôi, Leonka, cháu yêu quý của bà, đối với Chúa, tất cả mọi cái trên thiên đàng và dưới hạ giới này đều tốt đẹp cả, thật là tốt đẹp. Chú thích: Leonka tức Alexey, cái gọi tắt thân mật. Hết chú thích. Thế à, nhà ta cái gì cũng tốt đẹp cả hả bà? Bà tôi làm xấu rồi trả lời, lệ đức mẹ rất thánh, mọi cái đều tốt đẹp cả. Cô trả lời đó làm tôi bối xối, thật khó mà thừa nhận rằng mọi cái ở nhà này đều tốt đẹp. Tôi cảm thấy trong nhà càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một hôm, đi qua cửa phòng cậu Michael, tôi thấy mợ Natalia mặc quần áo trắng toát, hai tay ôm ngực, đang vừa chạy ngực chạy xuôi khắp phòng vừa kêu khẽ nhưng giọng khủng khiếp. Lệ chúa, hãy đem con đi thoát khỏi trên này. Tôi hiểu rõ lời cầu quyền ấy của mở cũng như tôi hiểu bác Trigori khi bác xin gì. Khi nào lão mù hẳn, lão đi ăn xin còn sung sướng hơn. Tôi muốn cho bác mù sớm để tôi sẽ xin phép bác được dắt bác đi và chúng tôi sẽ cùng đi ăn xin với nhau. Tôi đã nói với bác điều đó, bác tự cạp mỉm cười trong bộ sâu của bác và đáp. Được. Chúng ta sẽ đi ăn sin, bác sĩ Siu sao khắp thành phố, đây là cháu ngoại lão Vasily Kasirin, chủ phương nhuộm, như thế thì thú vị lắm. Nhiều lần, tôi trông thấy sự cặp mắt dờ đẫn của mẹ Natalia, những cái u xanh xanh và cặp môi sưng phồng trên cột bạc vàng ạch của bà. Tôi hỏi bà tôi: "Có phải cậu đánh mẹ không, hả bà?" Bà tôi thở dài đáp: "Nó đánh vụ đấy, cái thằng khốn kiếp ấy. Ông cấm nó đánh vợ." thế là nó đánh chỗ ban đêm, nó là thằng độc ác, còn vợ nó thì lại hiền như cục đất ấy." Bà tôi kể tiếp, giọng phấn chấn hẳn lên. Dù sao bây giờ người ta đánh đập cũng không như hồi trước, bây giờ họ chỉ đánh vào miệng, vào tai, túm tóc một lúc thôi, còn trước đây người ta hành hạ hàng giờ liền, có lần ông đánh bà vào ngày đầu lễ phục sinh suốt từ lúc lễ sáng cho đến tối, ông đánh đến nỗi mệt lử, sau khi nghỉ ngơi lại đánh tiếp, ông đánh bà bằng dây cương ngựa và bằng đủ mọi thứ với được. Vì sao ông đánh hợp bà? Bà không nhớ nữa, có lần ông đánh bà chết đi sống lại. Năm ngày, năm đêm liền, ông không cho ăn uống gì cả. Lần ấy, may mà bà thoát chết, rồi lại một lần nữa. Cái đó làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Bà tôi to lớn gấp đôi ông tôi, thật khó tin rằng, ông tôi có thể thắng nổi bà tôi. Chẳng lẽ ông khỏe hơn bà A? Không khỏe hơn, nhưng nhiều tuổi hơn. Hơn nữa, ông là chồng bà, ông phải chịu trách nhiệm về bà trước chú, nên bột Phật của bà là phải chịu đựng. Tôi rất thích xem bà tôi phủi bụi trên các tượng thánh và lau chùi những chỗ bịt bằng kim loại. Chú thích: Kim loại bịt trên các bức tượng chỉ còn để lộ ra mặt và tay của các vị thánh. Hết chú thích. Các bức tượng đều lộng lẫy, các vầng hào quang trên đầu đều cẩn ngọc bạc là các loại đá màu sắc rỡ. Bà tôi dùng đôi bàn tay khéo léo nâng niu một bức, bà tôi mỉm cười nhìn bức tượng thánh và nói vẻ xúc động. "Ôi, khuôn mặt cuộc người mới dịu hiền làm sao." Bà tôi vừa hôn bức tượng vừa làm sống. Bức tượng bị phủ bụi và ám khói, "Ôi, người là đức mẹ vạn năng, người là niềm vui vô tận của con, Leonie, cháu yêu quý của bà." Các các nhìn xem những đường nét tinh vi biết là rợn nào, những bộ bạc nhỏ tí mà trông vẫn rõ một một. Bức này gọi là 12 ngày lễ, ở giữa là Đức mẹ đồng trinh Fyodorov, còn đây là bức Lễ Đức mẹ khi chúng thấy con nằm trong quan tài, xin mẹ đừng khóc. Đôi lúc tôi cảm thấy bà tôi chơi với các bức tượng thánh một cách nghiêm trang và chân thành như em gái Caterina nhút nhát chơi với búp bê vậy. Nhiều lần, bà tôi cũng gặp ma quỷ, hoặc đi một mình, hoặc từng đàn từng lũ. Có lần, vào tuần chay, bà nìm bà đi qua nhà Rudolfur, trời sáng trăng xuông, bỗng nhìn bà thấy có một con quỷ lớn, miệng đầy lông lá đen xì, ngồi dã hai chân trên đỉnh mái nhà, cạnh ống khói. Cái đầu có sừng cuối xuống ống khói, ngửi ngửi và thở phì phì. Nó ngửi, và kéo lê chiếc đuôi trên mái nhà. Bà làm số ngay và nói, "Cậu chủ hãy xuống lại và kẻ thù của ngươi hãy biến đi." Nó liền khẽ kêu xít lên và tụt từ mái nhà xuống sân rồi biến mất. Có lẽ hôm ấy, nhà Rudenfer nó muốn ăn mạnh nên quỷ đến người và đến làm vui sướng. Tôi cười và tưởng tượng đến con quỷ đang tụt từ mái nhà xuống, bà tôi cũng cười và nói tiếp, "Bọn quỷ rất tinh nghịch." Giống hệt như rú trẻ con vậy Có lần bà sạch quần áo ở nhà tắm Lúc đó vào nửa đêm Tự nhiên cửa lò mở tung Và lũ quỷ ở trong nghề ra Con nào cũng bé nhỏ Con thì đỏ Con thì xanh Con thì đen như rán ấy Bà vội chạy ra phía cửa Nhưng không ra được Lúng túng giữa đàn quỷ Chúng kiến cả nhà tắm Làm bà không cửa được Chúng chui xuống chân bà Lùi kéo và ép chặt bà đến nỗi Bà thở không xa hơi Mình chúng nó đầy lông lá Mệt nhũng Nóng như lũ mèo con, chúng toàn đi bằng hai chân sau, chúng chạy vòng quanh nô đùa, răng chúng nghe như răng chuột, cặp mắt nhỏ xanh lẻ long lanh, cặp sừng sắp mọc nhô ra như những cái biếu con, những cái đuôi tròn phe phẩy như đuôi lợn sữa. Úi trời đất ơi, bà sợ quá ngất đi, khi bà tỉnh lại thì ngọn đến đang leo lét, chỗ nước giặt đã nguội lạnh, quần áo giặt vắt một ngang trên sàn. Bà nghĩ, cha ơi, độc vị xứ sao chúng bay không chết đi. Tôi nhắm mắt lại và thấy từ miệng lò xây bằng đá tu sa một dòng xây đặc những con vật đầy lông lá cốt độp màu sắc, chúng tràn vào đầy cả cái nhà tắm nhỏ bé, thổi vào gọn lến và the lè cái lưỡi đỏ hồng một cách tinh nghịch, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ. Bà tôi lắc đầu im lặng một lát rồi bỗng lại xôi trội hạt lên. Một lần khác, bà lại gặp lũ đáng nguyên số ấy cũng vào một đêm đông Bảo Tuyết đtrột mạnh, bà đi qua cái khe điều cốt chỗ các cậu Iacob và Mikalo định tìm chết bố trắng trong cái khu băng ở đầm ấy. Cháu có nhớ không? Bà đã kể cho cháu nghe rồi đấy. Thế là bà đi về phía đó, vừa mới đặt chân trên, trên con đường khẻm ở dưới khe núi thì bà nghe thấy tiếng huýt sáo và tiếng hú ở khe. Bà trông lên thì thấy chiếc xe có 3 con ngựa ô kéo đang phóng về phía bà, một cô quỷ to lớn đội chiếc mũ đỏ Không phanh, đứng sừng sững như cái cọc, nó đứng ở chỗ ngồi của người đánh xe, nàng dang tay, giữ dây cương bằng xích sắt. Ở khi không có đường đi nên chiếc xe lao thẳng xuống đầm, có đám tuyết phủ kín cả xe. Trên xe chợt tuyết cũng toàn là lũ quỷ ngồi, chúng huyết sáng gào thét và vẫy mũ. Khoảng 7 chiếc xe như vậy phóng nhanh như đoàn xe chữa cháy. Ngựa toàn một bộ màu đen tuyền, tất cả lũ ngựa đều là những kẻ bị bố mẹ nguyền rủa. Bị lũ quỷ lấy làm trò giải trí, dù làm ngựa để kéo xe bắt họ trong suối ban đêm trong những ngày hội vui của chúng. Lần đó có lẽ bà đã trông thấy một đám cưới quỷ. Không thể nào không tin bà tôi được, bà tôi trói rất giản dị và chắc chắn. Nhưng theo nhất là bà tôi đọc những đoạn thơ kể về Đức bà Đồng Trinh đi chu du khắp trái đất để biết nỗi khổ cực của người trần và khuyên bảo nữ tặc công nương Angela Luseva không nên đánh đập và cướp bóc người Nga. Những đoạn thơ về Thánh Alexei, về dũng sĩ Ivan, bà tôi kể những chuyện thần thoại về Thánh nữ Vasilisa vô cùng lức độ. Về giáo sứ Dê và con đỡ đầu của Chúa, có những chuyện khủng khiếp về Magpha, Bussan Nissa, về nữ tướng cướp Magba Usta, về Maria, một người có nhiều tội lỗi của Ai Cập, về nỗi buồn phiền của người mẹ tên cướp. Bà tôi biết không biết bao nhiêu chuyện thần thoại truyện có thật và những câu thơ. Chú thích: Enga Liseva là nhân vật trong các truyện cổ Nga. Alexey là một chàng quý tộc La Mã ở thế kỷ thứ 4, ông ta bỏ lại tất cả để đi trẩy hội về đất thánh. 7 năm sau, ông đi ăn mày xóc đường để trở về nơi quê cha đất tổ và sống cuộc cực ở đó cho đến chết mà người ta không nhận ra. Dũng sĩ Ivan là nhân vật trong các truyện cổ Nga. Vasilisa là nhân vật trong các chuyện cổ Nga Giáo sĩ Dê là nhân vật trong các chuyện cổ Nga Vonsanitsa nghĩa là vợ của Tổng đốc Markva Vonsanitsa Lạp nhục một nhân vật lịch sử vào thế kỷ thứ 15 Bà là vợ quá của Andrei Boresky Cũng giống như chồng Bà chống lại việc thành phố tự do Nogorov quy phục sứ quyền của đại vương Moskva Ivan Detam Đẩy bà tới Nidny -Ni. Nokorot vào năm 1478 và nhốt vào một tu viện ở đó. Bá bá Usta là nhân vật trong các truyện cổ Nga. Hết chú thích. Bà tôi không sợ một ai, không sợ ông tôi, không sợ quỷ và mọi thứ tà ma nào, nhưng bà tôi lại rất sợ những con rắn đen. Bà tôi có thể nhận ra chúng ngay từ xa. Bà tôi thường đánh thức tôi ban đêm và thì thào. Aliosa, cháu yêu của bà. Cóc mà con rắn đang bò đấy, vị chú cháu hãy xiết nó đi. Đang ngáy ngủ, tôi chập nến và bò trên sàn tìm kẻ địch, nhưng có phải lần nào tôi cũng tìm thấy ngay và cũng có lần tôi không bắt được. "Không thấy đâu bà ạ," tôi nói, nhưng bà tôi vẫn nằm im, độ chùm khăn kín mít và khẽ nói, "Ôi, có một con đấy, cháu cố tìm đi, bà van cháu đấy, nó kia kìa, bà biết." Bà tôi khâu nhầm áo già ca Cuối cùng tôi tìm thấy con rắn ở một chỗ rất xa giường. Cháu giết nó chưa? Ừ, sáng xanh chú, cảm ơn cháu nhé. Nếu tôi chưa tìm thấy con rắn thì bà tôi không sao ngủ được. Tôi thấy bà tôi sập mình mỗi khi khẽ có tiếng sột soạt trong đêm tối im lặng như tờ. Tôi nghe bà tôi tiếng thở và thì thào. Nó ở gần ngưỡng cửa, nó chui xuống dưới cái hòm. Tại sao bà sợ rắn thế? Mà chỉnh trọng trả lời. Vì bà không hiểu chúng nó dùng để làm gì, chúng nó bỏ lộn ngộm và đen xì xì. Chúa đã sao cho mỗi loài một nhiệm vụ. Có bỏ đất, tức là trong nhà ẩm thấp, có xẹp, tức là tường bẩn, có giận, tức là người sắp ốm. Tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa. Còn loài gián thì không ai rõ ma quỷ nào nhập vào, chúng sinh ra để làm gì. Một hôm, bà tôi đang quỷ tâm sự với chúa, thì ông tôi mở toan cửa ra, nói với giọng khàn khàn. Bà Nó ơi, Chúa phạt chúng ta rồi. Nhà cháy. Ông nói gì đấy. Bà tôi hét lên và vùng đứng dậy. Cả hai người thình thịch chạy bổ vào gian phòng chính tối on. Em kê nhà, hạ tượng thánh xuống, Natalia mặc áo cho lũ trẻ. Bà tôi ra lệnh, giọng nghiêm nghị, cứng rắn. Còn ông tôi thì khẽ xên xì. Hi hi hi. Tôi chạy vào bếp. Các cửa sổ nhìn ra sân đang cháy rực lên như vàng. Trên sạch nhà, những vật vàng vàng chạy nhảy cậu iacup vỗ đi ung rồi nhảy lên những vệt cháy ấy y như để đế giày của cậu bị cháy vậy. Cậu kêu lên, "Chính Miska đốt nhà, hắn đốt và chôn rồi, đúng thế." "Im đi, đồ chó má." Bà tôi vừa nói vừa đẩy cậu ra, cửa mạnh đến nỗi suýt nữa thì cậu ngã. Nhìn qua cửa kính đóng băng, thế xó so mái sưởng bùng cháy và gọi lửa như cơn lốc xoắn suýt cuồn cuộn qua cánh cửa cỏ. Trong đêm tối yên lặng, gọn lửa nở thành những bông hoa đỏ không có khói, ở trên cao tiết thấy lơ lửng một đám mây sẫm, nhưng nhìn qua vẫn thấy sợi cơn hà bạc bạc. Tuyếtn sực lên một đọt thấm, từ nhà xung lên lão đảo như muốn hướng về phía góc sân, nơi gọn lửa đang nhảy nhót vui vẻ, đang nhuộm đỏ những kẽ ngách rộng trong vách xưởng và từ đó thoát ra những chiếc đinh cong queo, trên những tấm cổ đen sẫm và khu của mái nhà, những sợi lửa vàng đỏ lượn cung cuốn quay mái nhà. Ở giữa nhô lên một ống khói mảnh xẻ bằng đất nung còn bốc khói, những tiếng nổ lách cách, những tiếng xoàn xoạt như tiếng lửa xé hét đập vào cửa kính. Ngọn lửa lan khắp mái, sự thở sáng rực giống như bức thánh tượng bình ở trong nhà thờ và những một sinh xứ gì không cưỡng lại được vẫy gọi mọi người tới gần hơn. Tôi trùng chiếc áo lông ngắn to sù lên đầu và xỏ chân vào đôi ủng không biết của ai. Tôi lê ra nhà ngoài, ra chỗ bậc tam cấp và đứng lạc đi vì kinh hãi trước ánh lửa trói loà làm tôi lóa cả mắt. Tay tôi ủ đặc vì tiếng kêu của ông tôi, của bác Trigori, của cậu tôi và vì tiếng đám chết nổ. Tôi khiếp sợ trước cử chỉ của bà tôi. Chụm chiếc bao không lên đầu, cuốn vào người miếng phải phủ mệnh ngựa. Bà tôi vừa lao vào lửa, vừa la lên. Cú Prus, lũ ngốc, Cú Prus, làm nổ tung cá bây giờ. Trigori, giữ lấy bà lão. Ông tôi giết lên, trời ơi, Bà ấy chết mất. Nhưng bà tôi đã chờ ra, toàn thân bốc khói, lắc đầu, lồm khòm tay giơ thẳng bưng một vò lớn đầy củ perus. Ông cho tháo ngựa ra, bà tôi vừa kêu vừa ho và thở khò khè, lột miếng vải quấn ngoài cho tôi, tôi đang bị cháy, ông không trông thấy à? Bắc Tricori sệt miếng vải quấn ngoài âm ỉ cháy khói ở vai bà tôi, Bắc cặp đôi người lại, bắt đầu lấy sừng hất những cục tuyết lớn vào cửa sưởi. Cậu tôi nhảy nhót bên cạnh bác, cầm cái dù trong tay, ông tôi chạy quanh ném tuyết vào người bà tôi. Bà tôi nhét cái vỏ súng đống tuyết rồi chạy ra cổng mà toang ra và cúi chào những người đang kéo đến. "Bà con ơi, phải bảo vệ lấy cái nhà kho, nếu lửa lan sang nhà kho, truyền sang vựa chứa cỏ khô thì tất cả nhà tôi sẽ cháy khét ra cho và cả nhà bà con cũng sẽ bị cháy lây." Dập máy súng và vứt cỏ khô ra vườn. Gregory hất tuyết cao lên, "Sao lão cứ ném mãi xuống đất thế?" Jacob Đừng có xuân xoe, đưa siêu và sẻng cho mọi người. Bà con hãy cùng nhau giúp chúng tôi một tay, Chúa sẽ phù hộ các người. Bà tôi cũng lồi cuốn tôi như đám cháy vậy. Ngọn lửa sọi vào người bà tôi đem thấm như muốn đuổi bắt. Bà tôi tất tạ ở khắp sân, chỗ nào cũng đến đúng lúc và điều kiện mọi việc chẳng xót việc nào. Con Sarrap chạy ra sân, nó trộm lên và làm ông tôi suýt ngã lộn. Ngọn lửa làm đỏ rực ngọt, Cặp mắt to của nó, con cửa khí ẩm, đứng bằng hai chân trước. Ông tôi buông dây cương xa, nhảy tránh sang một bên và kêu, Bà nó ơi, giữ lên nó. Bà tôi nhảy sổ vào dưới chân con ngựa, đang lại trồm lên và sang hai tay xa. Con cửa khẽ khí một tiếng sầu dĩ, vươn cổ về phía bà và liếc nhìn ngọn lửa. Mày đừng sợ, bà tôi nói giọng chậm chậm. Bà vỗ vỗ vào cổ nó và cầm dây cương. Mày tưởng tao bỏ mày trong cái địa ngục đó à, con chuột nhất của tao không? và con chuột nhát to gấp ba bà ngoan hoãn đi theo ra cổng, nốt thật phì phì và nhìn khuôn mặt đỏ rực của bà. Mụ ép cây nhà, dẫn lũ trẻ miếu báo và uốn đầy quần áo ra khỏi nhà. Mụ kêu, Vasilis, không thấy thằng Lexay Đô Cà. Đi đi, ông tôi vấy tay đáp. Trong khi đó tôi nấp xuế bậc tam cấp để khỏi bị mụ vú lôi đi. Máy xưởng bát sập, những thanh xà nhà vô Màn xẻ bốc khói, lấp lánh ánh than vàng nhô lên trời. Trong sương, những ngọn lửa xanh đỏ cuồn cuộn như những cơn sói lốc, phát ra tiếng nổ giòn và tiếng xít. Từng bó lửa bắn ra sơn xuống những người tụ tập trước đống lửa khổng lồ và đang sùng sảng hất tuyết vào đám cháy. Trong đống lửa, mấy cái chảo lớn sôi sùng sục, hơi nước và khói bốc lên như một đám mây dày đặc. Những mùi lạ lạng tỏa ra ngoài sân làm chảy nước mắt tụ tụ ra khỏi bậc tam cấp và độc luôn phải chân bà tôi. Đi ra, bà tôi quát, đi ra, không có chết đẹp bây giờ. Một người cưỡi ngựa đội mũ đồng có chấp sộc vào sân, con ngựa màu khung sủi bọt mép, còn gã kia tay sơ gọn soi lên cao thất liền với vẻ khâm sợ, tránh ra. Tiếng chu xe vui rộn rã, quang cảnh thật tưng bừng và đẹp như ngày hội. Bà tôi đẩy tôi lên bậc tam cấp, có nghe tao bảo gì không, đi ra. Lúc này không thể không vâng lời bà tôi được, tôi xuống bếp và lại rán mũi vào cửa kính nhưng bị đám người đen ngòm che lấp nên không nhìn thấy ngọn lửa nữa. Tôi chỉ thấy những chíp mũ đồng sáng loáng giữa những chíp mũ lưỡi trai và mũ lông màu đông đen sì. Ngọn lửa bị tiếng ngựa mcau trắng, người ta tưới nước vào lửa và dập tắt nó, cái xát xán đám đông, bà tôi trở vào bếp. "Ai đấy? Cháu đấy à? Tại sao cháu khục khụ, cháu sợ à? Đừng sợ, mọi việc đều xong xuôi rồi." Bà ngồi im lặng bên cạnh tôi và lắc lư trên chiếc ghế. Tôi để làm sung sướng thấy đêm tối lại lặng lẽ như cũ, nhưng tôi vẫn nhớ chiếc tích ngọt lừ. Ông tôi bước vào, dừng lại bên ngưỡng cửa và hỏi: "Bà rót đấy à? Hả? Bà bị bỏng phải không? Không sao cả." Ông tôi lấy một que diêm, ánh lửa xanh chiếu sáng khuôn mặt tròn hôi, đầy bộ khổng. Ông tôi tìm thấy cây nến trên bàn rồi chậm chạp ngồi xuống cạnh bà tôi. Ông nên rửa mặt mũi đi thì hơn, bà tôi nói, mặc dù người cũng đầy bụi hóng và sực mùi khói két lẹt. Ông tôi thở dài. Chú hờ thật là chân tử đối với bà, chú ban cho bà lắm thông minh thế. Ông tôi xoa vai bà tôi và nhếch răng nói thêm, tất nhiên là trong chốc lát thôi, nhưng cũng là có ban. Bà tôi cũng mỉm cười, muốn nói điều gì nhưng ông tôi đã cau mày lại. Cần phải tống cổ lão Triguere đi. Việc này cũng là do sự sơ suất của lão ta, lão già yếu rồi, không xử được được việc nữa. Thành Yiska đang ngồi ở bậc thềm khóc lóc thặt ngốc. Bà tự đi ra xem nó làm sao. Bảo tôi đứng dậy, một tay sờ trước mặt, vừa đi vừa thổi tiếng ngón tay, còn ông tôi không nhìn tôi, khẽ hỏi. Cháu nhìn thấy đám cháy suốt từ đầu đến cuối chứ? Vậy cháu thấy bà thế nào hả? Ấy là bà đã già rồi, bị suy yếu rồi, cháu thấy không? Ôi chao, lũ chúng mày Thật là... Ông tôi com lưng, yên lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy, lấy con tay và tạt nến, rồi lại hỏi tôi. Cháu có sợ không? Không ạ, thật ra cũng không có gì đáng sợ cả. Ông tôi sợ chiếc áo sơ mi khỏi phai với vẻ thức giận, rồi đi tới góc nhà có trộn rửa mặt. Ở đó, trong bóng túi, ông tôi dậm chân, nói to. Trái nhà là một sự ngu gốc. Đứa nào làm trái nhà, cần phải lôi ra quảng trường đánh cho một trận. Nó là thằng ngốc, không thì cũng là thằng kẻ trội Cứ làm như vậy Thì chẳng bao giờ cháy nhà nữa Cháu đi ngủ đi, còn ngồi đấy làm gì Tôi đi nằm Nhưng đêm hôm ấy không thể trào ngủ được Tôi vừa mới nằm lên giường Thì một tiếng kêu la không giống tiếng người Làm tôi vùng dậy, khỏi sượt ngay Tôi lại lao vào nhà bếp Ông tôi cởi chần, tay cầm một cây nến Đứng giữa nhà, cây nến rung rinh Không nhích đi được bước nào Ông tôi chỉ dậm chân xuống sàn và giết lên Bà nó ơi! Jacob ơi! Cái gì thế? Tôi nhảy lên lò sửa, nấp vào một góc. Trong nhà lại bắt đầu náo động như lúc cháy. Tiếng kêu la đều đều và đau đớn càng ngày càng to. Đập vào chân và tường tường hồi. Ông tôi và cậu tôi chạy ngược chạy xuôi. Bà tôi quát tháo và su đuổi hai người. Bác Grigori chết củi vào lò rầm rầm, đổ đầy nước vào chào gan. Bác đi lại ở nhà bếp, đồ lắc lư giống như một con lạc đà ở Astrakhan. Trước hết, hãy đốt lò đi chứ, bảo tôi xa lại. Bắc vội đi tìm que đóm, sợ phải chân tôi và sợ hãi kêu lên. Ai đến? Hừ, làm tao sợ hết hồn. Ở đâu không cần đến, mày cũng có mặt. Cái gì thế hả bác? Mợ Natalia đẻ, bác thạt nhìn đát và nhờ xuống sàn. Tôi nhớ hồi mẹ tôi đẻ, mẹ tôi không kêu la om sòm như thế. Đặt chảo lên bếp xong, bác Grigory leo lên lò sưởi ngồi cạnh tôi. Bác rút trong túi ra chiếc tẩu bằng đất nung và đưa cho tôi xem. Bác bắt đầu hút thuốc chỉ vì cặp mắt này thôi. Bà cháu khuyên bác chỉ nên hít nhưng bác thấy hút tốt hơn. Bác ngồi ở mép lò sưởi, hai chân buông thõng, bác nhìn xuống phía dưới nơi gọi nến cháy lụm mù, tai và má bác đầy bộ khổng, chiếc áo sơ mi xách ở bên sườn. Tôi nhìn thấy cả bộ xương sườn của bác rộng như những cái đai thùm. Một mắt kính của bác đã bị vỡ, một nửa kính hầu như đã lòi ra khỏi phành, và qua lũ khổng, tôi nhìn thấy mắt bác đọt ngầu, ươn ướt như một vết thương. Bác vừa nhồi thuốc vào tàu, vừa lắng nghe những tiếng xin xỉu của mợ Natalia, và nói lầm bầm những câu sời giạc giống như người say diệu. Bà cháu dẫu sao thì cũng bị bỏng, làm chết nào đã đẻ được, cướm mợ ấy rên tận quá, trong khi cháy nhà, người ta quên mất mợ ấy. Nghe thằng lúc bắt đầu cháy, đã thấy mà ấy quằn quại vì sợ hãi, để được đứa con thật là khó nhọc, nhưng mà người ta có kính ch trọng phụ nữ đâu. Cháu nhớ nhé, phải kính trọng phụ nữ, nghĩa là phải kính trọng những bà mẹ. Tôi thiêu tiêu ngủ, nhưng tiếng ồn ào, tiếng sập cửa lẫn tiếng kêu lẻ nhẹ của cậu Mikael say rượu làm tôi tỉnh dậy, những lời nói kỳ lạ vang đến tai tôi. Phải mở cửa thánh ra. Chú thích: Theo phong tục Ma tín muốn cho người đẻ khó sinh nào được dễ dàng hơn, cần phải mở cửa nhà thờ dẫn tới bàn thờ, cửa đó gọi là cửa thánh, hết chú thích. Cho nó uống rượu tắp đen hòa với rượu rum và bổ hóng, nửa cốc sầu, nửa cốc rượu rum và một thìa bổ hóng. Chú thích: phép cứu chữa mê tín đối với người đẻ khó. Hết chú thích. Cậu Mickey in cứ khăng khảng yêu cầu like ngay. Cho tôi vào xem cậu ngồi xuống sàn, hai chân sạng sa và khạc nhổ xuống trước mặt. Bàn tay phủ vũ trên sắt nhà, trên lò sưởi nóng không thể chịu được, tôi bò xuống nhưng vừa tới ngang tầm cậu thì cậu túm lấy chân tôi giật mạnh, tôi ngã đập cái xuống đất. "Đồ ngốc!" tôi bảo cậu. Cậu nhồm ngay dậy, túm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên và rú, "Tao phải cột mày vào lò sưởi cho mày tan xác ra mới được." Kiêu hoàn hồn. Tôi thấy tôi ngồi trên đầu gối ông tôi ở trong góc phòng chính, dưới những bức tượng thánh, nước mắt lên chực nhà, ông tôi xoa tôi và nói nhỏ. "Chúng ta có một ai có lý son si để xin tha lỗi." Trên đầu ông có một ngọn đèn thờ sáng rực, trên bàn giữa phòng có một ngọn nến, ánh sáng mờ đom mờ mờ đã ló ra qua cửa sổ. Ông tôi cúi xuống chỗ tôi và hỏi, "Cháu đau ở đâu?" Tôi đau khắp các người, đầu tôi ướt đẫm mồ hôi, mình nặng chính trị. Nhưng tôi không muốn nói ra điều đó. Xung quanh, tất cả đều hết sức lạ lùng đối với tôi. Khâu hết các ghế trong phòng đều có những người lạ mặt ngồi, một cha cũ mặc áo dài tím, một lão già bé nhỏ tóc bạc, đeo kính, mặc áo nhà binh và nhiều người khác nữa. Tất cả đều ngồi không nhúc nhích như những pho tượng gỗ, họ ngồi đờ ra chờ đợi và lắng nghe tiếng nước chảy róc rách ở đâu gần chỗ chúng tôi. Cậu Jacob đứng cạnh khung cửa buôn rải người xa hai tay chấp sau lưng. Ông tôi bảo cậu. Này, dẫn thằng bé này đi ngủ. Cậu sơ con tay vẫy tôi và khẽ đi dón sén trên đầu ngón chân tới cửa buồn bà tôi. Khi tôi leo lên giường, cậu thì thầm, mợ Natalia chết rồi. Điều đó cũng làm tôi ngạc nhiên vì từ lâu mợ sống kết biệt, không bao giờ xuống bếp ngay cả bữa ăn. Thế bà ở đâu hả cậu? Ngoài kia, cổ khoát tay đáp và lại đi xa xón ren trên đầu con chân. Tôi nằm trên giường, nhìn khắp xung quanh, tôi tự dưng trông thấy những côn mảnh đầy lông lá trắng bạch mù lòa đang áp vào kính cửa sổ. Trong góc buồng, trên mái hòm có treo chiếc áo sải của bà tôi. Cái ấy tôi đã biết rõ, nhưng giờ đây tôi có cảm tưởng như có một người nào đó nấp ở đấy và đang rỉ mò. Tôi chúi đầu vào gối, hé một mắt nhìn ra cửa. Tôi muốn nhảy xuống và bỏ chạy ra ngoài. Nóng quá, một mùi nồng nặc tỏa ra khắp căn buồng làm hụt ngật. Nhưng tôi nhớ tới hôm anh Tuscanok chết, những sọ máu chảy linh láng trên sạch nhà như những dòng suối. Thật như một cái u nào đó mọc ra trong đầu và trái tim tôi. Tất cả những gì tôi đã nhìn thấy trong cái nhà này đang lướt qua trước mắt tôi như một đoàn xe trên đường phố mùa đông. Tôi cảm thấy như mình bị bè bè bị tiêu tan. Cánh cửa mở rất từ từ. Bà tôi gión xén, bước vào buồn, rồi dùng vai khẽ khép cửa lại. Tựa lưng vào cửa, giữ tay về phía ngọn lửa xanh của cây đèn thờ. Không bao giờ tắt. Bà tôi than vãn khe khe, như dọc một đứa trẻ. Khốn khổ cho hai bàn tay tôi. Đau quá. Năm Tới mùa xuân, các cậu tôi chia ra tài. Cậu Iacob ở lại thành phố, cậu Mikhail sang bên kia sông. Ông tôi ở một quán nhà sộp sãi, Pa casa đẹp ở phố Polifia. Tầng dưới bằng đá có quán rượu. Các thượng có một căn phòng nhỏ ở rất thú vị. Đi sâu nhà là vườn cây chạy dài đến cái vực tu tủa những cảnh xương liễu trụ lá. Nhỏ xoay quá, ông tôi cháy mắt vui vẻ nhìn tôi nói: "Kì tôi cùng với ông tôi đi thăm vườn, dạo trên những con đường nhỏ, chân lút cả vào tuyết mới tan." Ông sắp dạy cháu học chắc có lúc phải xuống đến những chiếc soi này. Ngôi nhà chất đít người ở thuê, trong tôi chỉ giữ một phòng lớn trên các để ở và tiếp khách. Bà tôi và tôi ở các thượng, cơ sở chỗ thuộc ngoảnh sau phố, chiu chiu và ngày lễ, thò đầu qua bệ cửa sổ có thể nhìn thấy những người say ở quán rượu bỏ xa, loạn trộn trên đường phố là hết rồi ngã cục. Đôi khi người ta ném họ ra đường như ném bao tải, nhưng họ lại phá cửa để vào quán rượu. Cánh cửa đập Kêu xẻ xẻ, tiếng Puli xích lên, một cuộc sô sát bắt đầu. Cảnh tượng đó nhìn từ trên xuống thật là thú vị. Từ sáng sớm, ông tôi tới sườn của các cậu tôi, giúp các cậu tôi sắp đập mọi thứ. Chiều tối, ông tôi mới trở về, vẻ vệt nhọc, chán ngán và bực dọc. Bà tôi ở nhà nấu ăn, khô vá và chốc non phường tược. Bà chạy ngược, chạy xuôi cả ngày như một con quay lớn bị chiếc soi vô khiển thúc dục. Bà hút thuốc lá, có vẻ sảng khoái, hắt hơi và vừa lau bộ mặt đầm đìa mồ hôi vừa nói: "Cầu cho thế gian được hưởng phúc lành đời đời. Alisa, cháu yêu của bà ơi, chúng ta sống yên ổn rồi cháu ạ, lễ đức mẹ, mọi việc đều tốt lành rồi." "Nhưng tôi không cảm thấy chúng tôi sống đã yên ổn. Từ sớm đến khuỳ, những người thuê nhà chạy tứ tung ở trong nhà và ngoài sân, chốc chốc cácหมู่ hàng xóm lại kéo đến, ai cũng vội vã, hối hả." mà vẫn phàn nàn là bị trễ. Thề như ai cũng đang bận chuẩn bị một việc gì sắp xảy ra, họ gọi bà tôi, Akulina Ivanovna. Bà tôi niềm cười o yếu với mọi người và dịu dàng quan tâm săn sóc đến họ. Bà tôi lấy ngón tay cái cho thuốc lá vào lỗ mũi, dùng khăn tay có kẻ ô vuông đỏ lau thật sạch mũi và ngón tay rồi không ngớt lời dặn dò. Bà con ạ, muốn chống giật chí cần phải tắm rửa luôn. Cần phải xung bằng khơi bạc hà, nếu dẫn bám phổ ra thì lấy một thịa mỡ ngỗng thật trong, trộn với một thịa thăng khoa và ba sọt thủy cân. Sau đó, lấy mảnh sành tán nhỏ tất cả các thứ đó khoảng bảy lần trên một cái đĩa rồi xoa khắp người. Nếu dùng thịa gỗ hoặc thịa xương mà trộn thì thủy cân bị mất. Tránh dùng thịa đồng hay thịa bạc, nguy hiểm lắm đấy. Đôi khi bà tôi khuyên nhủ về chập ngâm. Bà con ạ! Tốt nhất hết là đến Pesoro gặp cha Asap, tôi không thể khuyên bà con hơn được. Chú thích: Tuyến Pesorot thường gọi là Pesori, Aga nidi noporot. Đầy chân một bờ sóc dựng đứng cùng tên. Hết chú thích. Bà tôi giúp việc đỡ đẻ, khoa giải những vụ cãi nhau trong các gia đình giữa bạn cho trẻ con, bà tôi thuộc lâu lâu Câu chuyện giấc mơ của đất mẹ và thường đem kể cho các bà mẹ nghe để họ gặp may. Bà tôi sẽ bảo họ về việc bếp nút. Sư chuột tựa nó sẽ bảo cho các bà lúc nào có thể muối được. Lúc nó khép mùi, đất và các mùi khác thì các bà hãy chạy về. Cơ vát cần phải làm cho nó tức hơi thì nó mới mạnh và sủ bọt. Cơ vát không ưa ngọt nên các bà chỉ cần cho vào một ít nho khô. Nếu bỏ đường vào thì một thùng sẽ Chỉ cần khoảng một Zulutnik thôi. Varency có nhiều cách làm khác nhau. Có kiểu của miền Danube, kiểu Tây Bắc Nha, còn có cả kiểu của Capcancer nữa. Chú thích. Cơm phát, nước giải khát có men của Nga. Zulutnik. Một đơn vị trọng lượng cũ của Nga bằng khoảng 4,26 gram. Varency. Là sữa đông bỏ lò. Hết chú thích. Suốt ngày, tôi còn quanh bên bà tôi ở trong vườn hay ngoài sân. Tôi đi với bà đến nhà các bà hàng xóm, ở đấy bà tôi ngồi hàng giờ uống nước trà và kể chuyện con gà con kê. Tôi dường như dính chặt lấy bà tôi và không nhớ trong quãng đời ấy tôi đã nhìn thấy gì khác ngoài bà lão vô cùng phúc hậu và không lúc nào chịu ngồi yên. Thỉnh thoảng, mẹ tôi không hiểu từ đâu đến chơi trong chốc lát, kiêu khang và kiêm hỉ, mẹ tôi nhìn tất cả bằng cặp mắt xám lạnh như mặt trời mùa đông. Thoáng một cái, mẹ tôi lại biến mất Không để lại cho tôi một ấn tượng nào cả Có lần Tôi hỏi bà tôi Bà có phải là phù thủy không Ồ, cháu lại nói lăng nhăng rồi Bà bịm cười và lập tức nói thêm Phải chập ngâm, bà làm phù thủy thế nào được Phù thủy là một phép sức khó Bà không biết đọc Đến một chữ cũng không biết Ông mới là người có học Còn bà thì đức mẹ Không ban cho chí thông minh Rồi bà tôi kể cho tôi nghe thêm Một vài quán đời của bà tôi bà cũng một cô từ nhỏ, mẹ bà là một cú nông không nhà không cửa, một người tàn tật. Khi còn con gái, một đêm người đã bị một tên địa chủ sờ trò. Người sợ quá, nhìn từ cửa sổ xuống, bị cái xung sườn và dập bà vai. Từ đó, cánh tay phải, cánh tay cốt yếu nhất bị teo đi. Trước đây mẹ bà là một người thêu đăng ten có tiếng, thế là bọn địa chủ không sục người nữa, đuổi người đi và nói: "Mày sống như thế nào thì mặc xác mày." Nhưng không có cánh tay thì sống làm sao nổi. Người chỉ còn một cách là đi ăn xin. Nhưng thời ấy, người ta sống sung thúc và tốt bụng hơn bây giờ nhiều. Những người thợ học ở Balakutna và các bà thợ theo toàn là những người có lòng tốt cả. Đầu lúc tếp mùa thu và mùa đông, mẹ con bà ở lại thành phố đi ăn xin. Nhưng khi thượng đẳng thiên thần Gabriel vừa mới vung kiếm lên su đuổi mùa đông cho mùa xuân ôm lấy cho đất, thì mẹ con bà lại đi xa lang thang vô định mẹ con bà tới Murum, tới Yuri Efret, ngược cả sông Vonga và đi theo dòng Oka êm đềm. Chú thích: Murum là một thành phố ở tả ngạn sông Oka, cạnh Nini-Noporos 150 cây số về phía tây nam. Thành phố này thành lập vào cuối thế kỷ thứ 10. Yuri Efret là một thành phố ở hữu ngạn sông Vonga, cách Nini-Noporos chừng 130 cây số về phía tây bắc. Hết chú thích. Mùa xuân và mùa hè, được đi đó đây thì thật là thú vị, mặt đất hiền hòa xanh dập cỏ non như những tấm nhung, đất mẹ rất thánh, sắc hoa khắp cả cánh đồng. Ở đấy mới thật là vui sướng, ở đấy tâm hồn mới thật tự do phóng khoáng. Đôi lúc mẹ bà lim dim cặp mắt xanh và cất tiếng hát, giọng người không mạnh nhưng trong, cảnh vật xung quanh kịch như cũng mơ mơ màng màng không động đậy lắng nghe tiếng hát của người. Ơn chúng Cuộc sống cũng dễ chịu Năm bà lên 9 tuổi Mẹ bà lấy làm xấu hổ Phải dắt con đi ăn xin lang thang Người cảm thấy ngượng Nên ở lại Bà lạc cơn nà Người đi khắp các phố Từ nhà này sang nhà khác Và ngày lễ Người ngồi ở trước cửa nhà thờ Để ăn xin Còn bà Thì ngồi ở nhà Học theo đăng tên Bà học vội vàng Muốn nhanh chóng Đỡ đần cho mẹ Đôi lúc học làm không được Bà cứ khóc dưng dứt Hơn 2 năm sau Cháu biết không Bà đã thạo nghề và nổi tiếng khắp thành phố. Nếu có ai cẩn thận khéo là họ lập tức tới tìm mẹ con bà. Họ bảo Này, Akulina, cô thừa giúp chúng tôi nhé. Bà sung sướng quá. Đó là một ngày hội đối với bà. Tất nhiên, đó không phải là do tài nghệ của bà mà là nhờ sự trì bảo của mẹ bà. Người chỉ có một cánh tay, tự mình không thể làm được, nhưng người biết cách chỉ dẫn. Mà một người chỉ dẫn giỏi còn quý hơn 10 người làm ấy. Thế rồi, bà bắt đầu lên mặt thẳng diện. Bà nói, mẹ ơi, mẹ đừng đi ăn xin nữa, bây giờ mình con có thể nuôi được mẹ rồi. Người trả lời, thôi đi cô, cô phải biết tiền đó cho cô để tích lại làm của hội môn. Ít lâu sau, ông cháu tới. Ông là một chàng trai nổi tiếng, mới có 22 tuổi đầu mà ông đã là một phu trưởng trên xà lan. Bà cụ đẻ xa ông cháu, để ý đến bà, thế bà biết làm ăn, con của mụ ăn mày, nên chắc là ngoan ngoãn tela, bà cụ làm nghề bán bánh và độc ác không thể tưởng tượng được, nhưng chúng ta chưa tới những kẻ độc ác làm gì nhỉ? Chính Chúa biết rõ họ, chỉ có Chúa mới nhìn thấy họ và chỉ có lũ quỷ sứ mới ưa họ thôi. Bà tôi cười khụt khịt, mũi rung rung trông đến buồn cười, cặp mắt sáng và đăm chiêu của bà tôi toát ra tựa lòng chiều mến và biểu lộ nhiều ý nghĩa hơn cả những lời nói. Tôi nhớ Một buổi chiều tĩnh mịch, tôi và bà uống trà ở phòng của ông. Ông tôi ốm, pha ngồi trên giường mình chần, trên vài phát một chiếc khăn mặt xài. Ông tôi luôn tay lau mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp khó khè. Cặp tay xanh mở đục, mặt xương húp và đỏ tía, đặc nhất là cặp tay nhỏ nhọn hoắt khi ông tôi chìa tay lấy tách nước trà, bàn tay run run trông thật là tội nghiệp. Ông tôi nằm có vẻ sụ dạng và không giống như thường ngày. Tại sao bà không cho tôi uống đường? Ông hỏi bà, giọng vòi vĩnh như một đứa trẻ được nuôi chiều. Bà tôi trả lời sự sàng, nhưng quả quyết, ông uống với mặt ông tốt hơn. Ông tôi ngạc thở, rồi thở dài uống một hớp nước chà nóng và nói, bà hãy trông chừng kẹo tôi chết mất đấy. Ông đừng sợ, tôi sẽ lo. Được, nếu bây giờ tôi chết thì cũng như là xưa nay hoàn toàn không có tôi, mọi thứ sẽ biến thành trao bụi cả. Ông đừng có nói nhạm, cứ nằm im. Ông tôi im lặng một lúc, nhắm mắt và chép chép cặp môi thâm sì, rồi bỗng nhiên như bị ai châm, ông tôi giật nảy mình, nói rõ điều đang nghĩ. Phải cưới vợ sớm cho thằng Iaska và Miska đi thôi, có lẽ vừa con vào thì mới có thể ngăn chặn được chúng nó phải không? Rồi ông tôi nhớ xem nhà ai trong thành phố có con gái có thể kén làm nàng sô xứng đáng được. Bà tôi im lặng uống hết tách nước trà này đến tách khác. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh hoàng khôn đỏ rực trên thành phố, cửa kính của các ngôi nhà cũng ánh lên màu đỏ chói. Ông tôi cấm tôi không được ngừng xuống sân. Vườn, dạo chơi, vì tôi phạm lỗi gì đó không rõ. Ở ngoài vườn, xung quanh những cây bạch sương, đàn vọ rửa bay vè vè. Một người thợ đóng thùng đang làm việc ở sân nhà bên cạnh, gần đâu đấy có tiếng mài sao xoẹn xoẹt. xoẹt. Ở sau vườn, trong khe vực Lúc trẻ con nô đùa ẩm ý Lần vào trong các bụi rậm Cảnh chơi đùa ngoài trời Lôi cuốn tôi Buổi chiều ảm đạm Khiến tôi cảm thấy buồn mang mát Bỗng nhiên Ông tôi lấy ở đâu ra Một quyển sách mới Đập mạnh vào lòng bàn tay Và gọi giật tôi Này, thằng dân Pemiak kia Thằng loài con Lại đây Ngồi xuống Thằng có gọt má Cà mức này Mày có thấy cái hiện này không Đây là chữ ạ Nói đi A, B, C. Đây là chữ gì? B, đúng rồi. Còn đây, C. Bậy nào, A. Nhìn đây. D, D, E. Đây là chữ gì? D. Đúng rồi. Còn đây, E. Phải rồi. Thế chữ này, A. Bà tôi nói sen vào. Ông nằm mà nghĩ, ông ạ. Bà im đi. Làm như thế này là phải lắm. Không thì chỉ ký ngợi miên man thôi. Học đi lấy xây. Ông tôi lấy kiếm tay nóng nóng. Nhượm nhấp ôm lấy cổ tôi và chỉ vào mặt chữ qua phai tôi, cuốn sách để dưới bụi tôi. Người ông tôi sặc sủa mùi giấm chua, mùi mồ hôi và mùi hành nướng. Tôi gần như ngạt thở, nhưng ông tôi hăng lên, thở khò khè và quát vào tai tôi. "Gờ hờ. Tên chữ thì quen, nhưng ký hiệu không thích hợp với chúng. Thứ S giống như con sâu, chứ à, giống bác Trigorin bị cù, chữ R giống bà tôi và tôi." Còn ông tôi thì giống tất cả các chữ cái. Chú thích: Ở đây không thể dịch từng chữ một vì muốn cho dễ nhớ các chữ cái Slavơ đều gọi bằng tên một từ bắt đầu bằng chữ cái ấy. Trong nguyên bản ở đây có so sánh giữa tên Slavơ của chữ cái với hình ảnh mà cách viết chữ ấy gợi lên trong trí óc đứa trẻ. Chúng tôi tạm chuyển sang chữ cái tiếng Việt cho dễ so sánh. Hết chú thích. Ông tôi quần tôi Với những chữ cái rất lâu Có lúc hỏi lần lượt Có lúc lại hỏi bất thần từng chữ một Ông tôi đã chuyển cho tôi sữa hang say Tôi cũng tót mồ hôi Và gào thật to Làm ông tôi cũng phải buồn cười Ông tôi ôm lấy ngực Ho sụ sụ Vò quyền sách Và thở kho khè Bà gìn nó giết lên Như thế đấy À đồ Astrakhan nóng tính Tại sao mày lại hét lên như vậy Chính ông hét thì có Tôi vui vẻ Nhìn ông bà tôi Bà tôi trởi Chú quờ tay lên bàn, nắm tay tì vào má, nhìn chúng tôi và khẽ cười nói: "Thôi, hai ông cháu đừng có cào hết cả hơi nữa." Ông tôi giải thích cho tôi một cách thân mật. Ông nói to: "Vì ông ốm, con cháu tại sao lại thét lên như vậy?" Rồi ông tôi lắc lắc cái đầu ướt đẫm mồ hôi và nói với bà tôi: "Một ma cái con Natalia, nó nhầm tưởng thằng bé không có trí nhớ, lại chứ, nó nhớ như ngựa ấy, thằng mũi hếch học tiếp đi chứ." Cuối cùng, ông tôi đẩy đùa tôi khỏi giường. Thôi, cháu sẽ lấy quyển sách. Ngày mai, nếu cháu đọc tất cả các chữ cái không có một lỗi nào, thì ông sẽ thưởng cho cháu 5 cột bách. Tôi vừa ra tay đỡ lấy quyển sách, thì ông tôi lại kéo tôi về phía mình và nói giọng buồn buồn. Mẹ cháu bỏ sơi cháu ở trên đợt này. Cháu ơi, bà tôi giật mình. Ôi, tại sao ông lại nói như thế? Tôi không muốn nói, nhưng buồn quá buộc lòng phải nói. Ôi, con bé tốt thế mà cũng lầm lạc. Ông tôi đẩy mạng tôi ra. Đi chơi đi, không được ra ngoài phố, chỉ được ở trong vườn và trong sân thôi. Tôi đang muốn được ra ngoài vườn. Tôi vừa ra tới đồi, thì bọn trẻ con ở khe vực bắt đầu lấy đá, ném vào tôi. Tôi ném lại chúng, thật là thú vị. Bởi tới đây. Bọn chúng nhìn thấy tôi liền xeo lên và vội vàng trang bị lại cho nó một trận như từ vào. Tôi không biết berry là cái gì và tên lóng đó không là tôi tức giận. Tôi chỉ thấy thú vị là một mình chống chọi với cả lũ, thú vị khi nhìn thấy hồn đá của tôi ném chúng đích bắt buộc kẻ địch phải chạy trốn và ẩn nấp vào những bụi cây. Những trận đánh nhau ấy không có gì là ác ý và thường kết thúc hòa nhã. Tôi học khá dễ dàng, ông tôi càng chú ý đến tôi và ít nệ tôi hơn trước, mặc dù theo ý tôi Tôi đáng bị nện nhiều hơn chứ, vì càng lớn hơn và tinh sen hơn, tôi càng hay phạm những điều ông tôi đã quy định và răn dạy. Thế mà ông tôi chỉ mắng và xọa đáng thôi. Tôi nghĩ bụng, có lẽ trước đây ông tôi bất công và có lần tôi đã ngọ ý ấy với ông tôi. Ông tôi lấy tay khẽ hết cảm tôi lên rồi nháy mắt và kéo xài giọng nói: "Sao?" Rồi ông đột cười cản nói tiếp: À, đồ rế sáo, mày có thể tính được cần phải cho mày ăn bao nhiêu trận đòn nữa không? Ngoài tao ra thì có mà trời biết, cút đi cho cút mắt." Nhưng ông tôi lại nắm ngay lấy vai tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi: "Mày xảo quyệt hay là thật thà hả?" "Cháu không biết." "Mày có biết à, nếu thế thì tao bảo mày phải xảo quyệt, như thế tốt hơn, còn thật thà thì chỉ là ngu cốc kiểu không." Rúng cùi cũng thật hà. "Nhớ lấy, thôi, bây giờ Đi chơi đi. Chẳng bao lâu, tôi đã đánh vần được tập thánh thi. Thường thường tôi học vào sau bữa trà chiều và mỗi lần tôi phải đọc một đoạn thánh thi. Sung, sung sướng sướng. Sướng sung sướng. Tôi vừa đánh vần vừa chỉ vào trang sách và hỏi cho đỡ buồn. Người sung sướng có phải là cậu Jacob không hả ông? Tọc bập cho mày một cái vào gáy bây giờ thì mày sẽ hiểu người sung sướng là ai. Ôi, tôi vừa đáp vừa thở phi phi và tức giận, nhưng tôi cảm thấy rằng ông chỉ tức giận theo thói quen và để giữ cái quy củ thôi. Tôi không nhầm, một lát sau ông đã quên tôi và cầu nhau. Phải, nó vui chơi cả hát thì như vua David nhưng làm thì lại như Absalom độc ác. Biết làm thánh ca, biết kép chữ, biết làm cho khôi khải, ôi chào lũ trung bay, thật là múa đôi chân vui nhộn để nhảy nhót Nhưng liệu có nhảy được xa không? Liệu có nhảy được xa không? Hả? Chú thích Abel Salon, con trai vua David ở nước Israel cổ đại, đã nổi dậy khởi nghĩa chống lại cha để chiếm ngôi. Hết chú thích. Tôi gần đọc, lắng nghe và nhìn vào khuôn mặt nhanh nhó và lo âu của ông tôi. Ông nhờ mắt, nhìn ra xa, không để ý tới tôi, cặp mắt đầy hâm hở và u buồn đó ánh lên một cảm giác ấm cúng buồn sâu. Tôi hiểu rằng lúc này tính nghiêm khắc thường ngày đã biến mất. Ông tôi dùng những ngón tay khẳng khiu có sỗng sạc từng tiếng một trên bàn. Móng tay nhộm của ông tôi sáng bóng, cặp lông mày màu phàn khẽ rung rung. "Ông ơi, hả? Ông kể chuyện cho cháu nghe đi. Cháu đọc đi, cháu lười lắm." Ông tôi càu nhào như vừa mới hết tịch cũ rồi lấy tay dụi mắt cháu chỉ thích truyện vui thôi, còn Thánh Thi thì lại không thích. Nhưng tôi nghi chính ông tôi cũng thích truyện vui hơn Thánh Thi. Ông tôi thuộc hầu hết Thánh Thi và giữ lời nguyện tối nào trước khi đi ngủ cũng đọc to học một chương như thầy phụ lễ giữ đồ thánh trong nhà thờ đọc sách lễ.Chú thích: cuốn sách gồm những bài nói về các lễ trong nhà thờ. Hết chú thích. Tôi đàn hỉ vòi và ông tôi tính nết đã dịu Cuối cùng đành nhượng bộ tôi. Thôi được, tập Thanh Thi còn ở lại với cháu mãi mãi, quả đông thì sắp lên chỗ trời rồi. Ông tôi tựa vào chiếc ghế bài cũ kỹ, lưng ghế có thêu chỉ tơ và mỗi lúc một ngà sát vào đó. Ông tôi ngẩng đầu, nước mắt nhìn trần nhà, rồi bắt đầu kể về cụ thân sinh ra ông tôi ngày trước, giọng khê khẽ và trầm ngâm. Một hôm có bọn cướp đến bà lạc cưật nà ăn cướp nhà người lái buôn Jayes. Cô tổ của ông leo lên các chuông và kéo chuông báo động. Nhưng bọn cướp bắt được liền chém chết và ném xác từ các chuông xuống đất. Khi đó ông còn nhỏ lắm và không được chứng kiến cảnh tượng ấy nên không nhớ. Ông chỉ bắt đầu nhớ từ hồi quân Pháp đến, tức là từ năm 1812, năm đó ông cũng vừa phạt 12 tuổi. Khi ấy người ta xả tới Balakern khoảng 30 tên tù binh, tất cả bọn chúng đều gầy con và nhỏ bé, ăn mặc xác xúi hơn lũ ăn mày. Chúng rất run cầm cập, một vài đứa bị tê cóng không đứng vững nữa. Những người Music muốn đánh chết họ, nhưng lính đi áp giải không cho phép. Đơn vị đồn trú tới bắt những người Music phải giải tán về nhà. Sau rồi cũng chẳng sao cả, mọi người quên dần. Mọn vật này đều là những người khéo léo và nhanh trí khá vui tính, thỉnh thoảng còn hát hò. Bọn quý phái ở Nini đi xe Tam Mã đến xem tù binh, có người thì chửi mắng, xưa nắm đấm hăm dọa và thậm chí đánh đập nữa, có người lại vui vẻ trò chuyện với chúng bằng tiếng Pháp, cho tiền và đủ thứ quần áo hoa xách để chúng khỏi bị rét cống. Có một lão quý tộc lại lấy bàn tay che mặt và khóc rưng rức nữa. Cuối cùng, lão ta nói, Bonaparte là tên tướng cướp đã đưa người Pháp đến chỗ khốn cùng cháu xem, lão ta là một người kia, lại là một nhà quý phái, tuy mà lão cũng có lòng tốt, biết thương yêu người đức rác. Ông tôi im lặng một lúc, mắt nhắm nghiền, tay vuốt tóc rồi tiếp tục kể, thận trọng hồi tưởng lại quá khứ. Mùa đông, báo tuyết xuống lên ngoài đường phố, băng giá kẹp chặt lấy những căn nhà cổ, đôi lúc bọn người phát chạy đến gần cửa sổ nhà ông, tới chỗ bà cụ thân sinh ra ông, vì bà cụ nướng bánh bột mạch để bán. Họ gõ vào cửa kính, vừa nhảy, vừa kêu và hỏi mua bánh trống. Bà cụ không cho chúng vào nhà, chỉ luồn bánh qua cửa sổ. Thế là chúng vội chộp lấy, giật bánh nóng nhét vào ngực. Ách thẳng vào xa, ngay chỗ trái tim. Tại sao họ lại chịu được nóng như vậy? Ông cũng không rõ nữa. Nhiều người bị chết sét vì chúng là sinh xứ nóng, không quen chịu lạnh. Hai tên ở nhà ông, một tên sĩ quan và một tên lính cận vũ Miron ở trong nhà tắm ngoài vườn. Tên sứ quan gầy và cao, người chỉ có da bọc xương, hắn mặc chiếc áo khoác của đàn bà chỉ cắn tới đầu gối, hắn rất hiền lành nhưng nghiện rượu nặng. Mẹ ông nấu và bán rượu lậu nên hắn mua luôn. Khi nào rượu vào, hắn hát ngưu ngào, hắn học được ít tiếng Nga thỉnh thoảng lại bập bẹ. Sức các anh không trắng, nó đen và hung ác. Hắn nói sai nhiều nhưng nghe cũng hiểu, đúng như vậy. Mình ngược nước ta, ký hậu gây gắt Mình xuôi, dọc theo sông Phôn Gà Ký hậu có ấm áp hơn Và ở bên kia biển Caspian Hình như hoàn toàn không có tuyết Cái đó thì có thể tin được Trong sách phúc âm Sách chép chuyện ký lục Và thánh thi không hề nhắc tới mùa đông Nhắc tới tuyết Chúa sống ở xứ đó Khi nào đọc xong thánh thi Ông cháu ta sẽ bắt đầu đọc sách phúc âm Chú thích ký lục một trong những cuốn sách được đưa vào kinh thánh. hết chú thích. Ông tôi lại im lặng như thiêu thiục ngủ, suy nghĩ điều gì, liếc mắt qua cửa sổ, người như nhỏ bé lại và nhọn hoắt. Ông kể nữa đi, tôi khẽ nhắc. Ừ, ông tôi giật mình và bắt đầu nói, ông lại kể về bọn người Pháp nhé. Chúng cũng là những con người không xấu xa gì hơn chúng ta, là những kẻ có tội. Đôi khi chúng gọi mẹ ông là Madame, Madame. Có nghĩa là bà quý tộc hay bà quý phái. Nhưng bà quý phái ấy vừa mới vác ở cửa hàng bột về một bao bột nặng 5 bút. Chú thích bút bằng 16,38 kg. Hết chú thích. Sức của bà cụ không phải là sức đàn bà. Năm ông 20 tuổi mà bà cụ túm tóc ông không phải là tay yếu đâu nhé. Tên lính cạn vụ Miron thích ngựa lắm, khán thường đi đến các nhà và sở hữu xin được tắm rửa cho ngựa. Lúc đầu, người ta sợ hắn làm hại ngựa vì hắn là kẻ thù, nhưng sau này chính những người pisc lại gọi hắn tới lại đây Mirun. Hắn mỉm cười, cúi đầu đi như một con bọt đực. Tóc hắn màu hung gần như đỏ, mũi to, môi dày. Hắn chăm sóc ngựa khéo và chữa bệnh cho ngựa rất tài. Sau đó, hắn làm nghề chữa bệnh cho ngựa ở đây, ở Nini. Nhưng rồi hắn bị điên và bị đội cứu hỏa đánh chết. Còn Titsian tới mùa xuân bắt đầu đau yếu và tới ngày lễ thánh Nicola thì chết một cách âm thầm. Hắn ngồi suy nghĩ ở trong nhà tắm gần cửa sổ và cứ thế mà chết, đầu thò ra ngoài. Ông tiếc hắn lắm và khóc trộn vì hắn là một người hiền lành, thường nắm tay ông và nói bằng tiếng Pháp với vẻ rất dịu dàng. Ông không hiểu nhưng rất thích sự dịu dàng của con người không thể mua ở chợ được. Hắn bắt đầu dạy ông tiếng Pháp Nhưng mẹ ông cấm và dẫn ông tới chỗ cha cố. Cha cố sẽ đánh ông và kiện tên sứ quan. Cô ấy người ta rất nghiêm khắc cháu ạ, cháu không phải trải qua cái càng ấy. Nhiều người khác đã phải chịu những điều nhục nhã thay cháu và cháu hãy nhớ lấy điều ấy, chẳng hạn như ông, ông cũng đã từng chịu đựng như vậy. Trời tối, trong bóng nhá nhem, ông tuổi trông to lớn một cách kỳ lạ, mắt sáng quắc như mắt mèo khi nói về chuyện người khác Ông tôi thường nói khe khẽ, thận trọng và có vẻ trầm ngâm, nhưng khi nói về mình thì rất hăng, lưu loát và có vẻ ba hoa. Tôi cũng thích ông tôi nói về bản thân, không thích những câu chuyện bảo phô hồi của ông. Cháu nhớ đấy, cháu nhớ lấy điều ấy. Nhiều điều ông tôi kể, tôi đã không muốn nhớ, nhưng dù ông tôi không khuyên bảo đi nữa thì nó vẫn cứ chôn sâu trong ký ức tôi như một cái sằm đau nhói. Không khi nào ông tôi kể chuyện cổ tích cả, chỉ kể toàn những chuyện đã từng trải và tôi nhận thấy ông tôi không thích những câu hỏi, vì vậy tôi kiên tâm hỏi ông. Thế thì ai tốt hơn, người Pháp hay người Nga hợp ông? Hừ, làm sao mà biết được, vì ông không chung thấy người Pháp họ sống ở nhà họ như thế nào. Ông cầu nhau có vẻ tức giận và nói thêm. Còn trồn hôi, kia ở trong khang của nó cũng tốt, thế người Nga có tốt không? có người tốt, có người sống. Thời nông nô người ta tốt hơn ngày nay, thời ấy người ta bị xích chân. Bây giờ mọi người đều tự do, chẳng ai chung kẻ vào ai được cả. Tất nhiên, bọn quý tộc cũng không tử tế gì đâu, nhưng họ khôn ngoan hơn. Đây không phải là nói về tất cả bọn họ, nhưng nếu có một lão quý tộc nào tốt thì ai cũng thừa nhận. Cũng có tên ngốc nghếch như một cái bao tải, người ta muốn nhồi nhét gì vào trong nó cũng cứ thế hít mang đi chúng ta có rất nhiều thứ vỏ, thoạt nhìn ta cứ tưởng là người, nhưng nhìn kỹ thì lại hóa ra là cái vỏ rỗng ruột, viên ruột đã bị người ta quét ăn hết rồi. Chúng ta cần phải được giáo dục, mài sú trí lực, nhưng tìm đâu cho ra tòn đá mài thật sự. Người Nga có mạnh không ông? Có những đại lực sĩ nhưng vấn đề không phải là sức mạnh mà là mưu trí. Dù có khỏe đến đâu chăng nữa thì cũng không thể khỏe bằng một con ngựa được. Thế tại sao người Pháp lại đánh nhau với chúng ta? Ồ, chiến tranh là việc của nhà vua, chúng ta không thể hiểu được điều đó. Nhưng khi tôi hỏi Bonaparte là ai, thì ông tôi trả lời làm tôi không tài nào quên được. Hắn là một tay ngang tàng, muốn chinh phục toàn thế giới hết để sau đó mọi người đều được sống bình đẳng, không cần đến chủ, không cần đến quan lại, nói tóm lại là không có đẳng cấp, chỉ khác nhau về tên tuổi, còn quyền lợi thì đều như nhau. Tôn giáo cũng chỉ có một thứ, tất nhiên, đó là một sự ngu xuẩn, chỉ có sống tôm tép thì mới không thể phân biệt thôi chứ, còn sống cá thì cũng khác hạt nhau, cá chiên không thể kết bạn với cá chê, cá staklet không thể là bạn của cá mòi được. Chú thích: Cá staklet, một loại cá thuộc giống cá chiên, thịt rất ngon, sống ở các con sông thuộc vùng biển Caspian, Bắc Hải và miền Siberia. Hết chú thích. Nước ta cũng có những Bonaparte kiểu ấy Stepan Timofiev Razin Emilien Ivanov Pugat Ông sẽ kể cho cháu kia về họ sau Chủ tịch Stepan Timofiev Razin chết năm 1671 người cầm đầu cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1670-1671 ở Nga Emilien Ivanov Pugat tức Emilien Ivanov Pugatsov 1742-1775 Người cầm đầu cuộc khởi nghĩa nông dân Năm 1773-1775 Ở Nga Hết chú thích Đôi khi ông tôi im lặng Ngắm tôi hồi lâu Mắt tròn xoe Như mới thấy tôi lần đầu vậy Cái đó làm tôi không thích Ông tôi không bao giờ nói với tôi Về chuyện bố mẹ tôi cả Bà tôi từ đến dự Những buổi trò chuyện này Bà tôi khẽ khẽ ngồi vào góc nhà Và yên lặng Ngồi ở đó rất lâu, không để ai để ý đến mình, rồi đột nhiên bà tôi hỏi, giọng dịu dàng uyển chuyển. Ông còn nhớ giáo chúng ta cùng đi hành hương ở Mudrom không? Sao ấy, cái cũng hay đến chứ. Năm ấy vào năm nào nhỉ? Ông tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời rất đạo mạo. Tôi cũng nhớ rõ năm nào, nhưng hình như trước nạn dịch tả, năm người ta lùng bắt những người Oloniet ở rừng ấy mà. Chủ tịch, những nông nô thuộc miền Oloniet, tức lưu vực hồ Ladoga, hết chú thích. Đúng rồi, chúng ta chẳng sợ bọn họ là gì? Đúng thế, tôi hỏi, người Oloniet là ai và tại sao họ lại chạy vào rừng? Ông tôi giải thích không được vui vẻ lắm. Người Oloniet thì là những người Music bỏ việc chạy trốn khỏi đất nhà vua và khỏi các nhà máy. Người ta lùng bắt họ như thế nào hả ông? Thiên hậu à? như là trẻ con chơi trò ú tim ấy, một số thì chạy trốn, một số thì đi tìm và bắt. Thì bắt được, người ta lấy soi mệt đánh, sạch lỗ mũi và đóng số vào trán để trừng phạt. Tại sao vậy? Vì để chỉ tội, đó là những việc phức tạp, không hiểu ai là kẻ có tội, người chạy trốn hay là kẻ lùng bắt. Ông gọi nhớ sau vụ cháy lớn không? Bà tôi lại hỏi. Vốn ưa những chuyện chính xác, ông tôi nghiêm khắc vặn lại. Bu trẻ lớn nào? Thế là mài nói chuyện cũ, ông bà tôi quên phát cả tôi, giọng nói của ông bà tôi êm dịu và thánh thoát đến nỗi, đôi khi tôi có cảm tưởng như ông bà đang hát. Đó là một bài hát dân dã, nói về bệnh tật, về hỏa hoạn và đánh đập mọi người, về chết chóc bất ngờ và lừa đảo xảo quyệt, về những kẻ vô tội và bọn lãnh chúa tội ác. Chúng ta đã sống không phải là ít và đã được mắt thấy tai nghe không phải là ít. Ông tôi khẽ lẩm bẩm: "Phải chăng chúng ta đã sống không ra gì?" Và tôi nói: "Chắc ông quật nhớ, sau khi đẻ con Varia, một xuân đẹp đẽ biết bao. Năm ấy là năm 1848, tức là năm có chính thức Hungary. Sau hôm lễ đặt tên cho nó thì bác Tikhon, bố đứa đầu của nó phải ra trận. Bác ấy đi biệt tăm nhỉ?" Bà tôi thở dài: "Ừ, bác ấy đi biệt tăm, cũng từ năm ấy." nước ban phúc lành cho nhà ta như nước chảy vào nhà vậy. Chà, cái con Papara. Thôi đủ rồi ông ơi, áo tôi nổi nóng, cao mày lại, sao lại đủ con cái chúng ta chẳng được mặc nào cả. Thế thì công sức của chúng ta đổ đi đâu? Chúng ta muốn bỏ đầy cái giỏ của chúng ta nhưng Chúa lại cho chúng ta cái giỏ thủng. Ông thoi thét lên và chạy khắp phòng như người bị bỏng, áo tôi cào nhau bé đau đớn rồi chửi bới con cái và sờ đấm đấm nhỏ bé ghề cuộc dọa bà tôi. Con bà thì vẫn khoan thứ cho lũ kẻ cướp ấy đồ thứ bà la kẻ đồng loại của chúng, đồ phù thủy. Ông tôi đọc cổ đến chu chéo, cóc lóc đức nở, ông tới chỗ góc nhà có tượng thánh và đấm thùm thụp vào bộ rực kề gò của mình. Lạy Chúa, chẳng lẽ con có tội lỗi khôn những người khác ư? Vậy sao bắt con chịu đựng nhiều thế? bản thân ông tới tôi sun sun, cặp môi ướt đẫm rung lên vì tức giận và hổ thẹn. Bà tôi ngồi trên bóng tối, im lặng làm sóng, sau đó xón xén lại gần và khuyên nhủ. Tại sao ông lại buồn như thế? Chúa làm gì? Chúa đều biết cả. Ông xem, có con cái nhà ai hơn con cái nhà ta đâu? Ở đâu cũng thế thôi ông ạ, cũng cãi nhau, chênh nhau, đánh nhau, cha mẹ nào cũng rửa tội mình bằng nước mắt, có phải chỉ có một mình ông đâu? rồi kia dứt lời nói ấy làm cho ông tôi yên lòng, ông tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, không nói thêm gì nữa, còn tôi và bà tôi thì lặng lặng chờ phê bùng xiên à các thượng. Nhưng có một lần, bà tôi định tới gần để an ủi thì ông tôi quay ngoắt lại, đấm mạnh vào mặt bà tôi, lùi lại một bước, loạng choạng, đưa tay lên bưng miệng, rồi bà tôi trấn tĩnh lại và khẽ nói vẻ bình tĩnh, a, đột ngột bắt thuốc khạc sa máu nhổ gần trên ô tô, ông tôi giơ hai tay và hét lên hai lần: "Cút ngay, không tao giết bây giờ." Đột ngột và tôi nhấc lại và lùi ra khỏi cửa. Ô tô liền nhảy bổ theo, nhưng bà tôi đã từ từ bước qua ngưỡng cửa và đóng sầm cửa lại. "Cái mụ già kia." Ông tôi đứng ở khung cửa thét lên, mặt đỏ bừng như cục than hàu, lấy con tay cào cào vào gỗ tôi ngồi trên lò sưởi như thằng mất hồn. Chú thích: Thực ra đây chỉ cái lysanka, tức là chỗ nhô ra trên lò sưởi, ở đó người ta có thể nằm hoặc ngủ. Nhiều khi người ta chỉ đút nóng riêng chỗ nhô ra này. Hết chú thích. Tôi không tin những điều tôi vừa nhìn thấy, lần đầu tiên ông đánh bà trước mặt tôi, hành động bỉ ổi đó đã để lộ một cái gì mới mẻ trong người ông tôi, đối với tôi không sao có thể xung thú được và cái như đó đã đè nặng lên tâm hồn tôi. Vẫn đứng bám chặt lấy cô cửa, ông tôi co rúm người lại và dần dần sám ngoét như bị cho phù. Bỗng nhiên ông tôi đi ra giữa nhà, quỳ xuống rồi không quỳ vững nữa, ngã dúi về đằng trước, tay đụng xuống sàn, nhưng ông tôi thẳng người lên ngay và lấy tay đấm vào ngực. "Ôi, lạy chú tôi." Tôi từ trên mặt lo ủi ấm áp có lát kịch men Tu sung như chuột trên băng vào phụ chạy đi ngay. Ở trên kè, bà tôi đi đi lại lại trong buồn và đang súc miệng. Bà có đau không? Bà tôi đi tới góc nhà, nhổ vào thùng rác rồi bình tĩnh trả lời. Không việc gì, răng vẫn cột nguyên, chỉ bị sạch môi thôi. Tại sao ông lại làm thế hả bà? Bà tôi nhìn qua cửa sổ ra đường phố hốt phạt nói: Ông nổi nóng, ông già rồi, đâm ra khó tính khó đét, lại gặp toàn những chuyện không may, cháu đi củ đi. Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, cầu Chúa phù hộ cho cháu. Tôi muốn hỏi thêm bà tôi một câu nữa nhưng bà tôi quát lên giọng nghiêm nghị, khách thượng. Có nghe tao bảo gì không? Có đi ngủ không? Thằng này bướng thật. Bà tôi ngồi gần cửa sổ, mút môi và luôn miệng cạc nhỏ vào càn tay. Tôi vừa cởi quần áo ngoài vừa nhìn bà tôi, vết trên cái đầu đen của bà tôi trong khung cửa sổ vuông xanh thẳm lấp lánh các vì sao, ngoại phố yên lặng trong buồng tối om om. Khi tôi nằm xuống, bà tôi tới gần, vừa khẽ xoa đầu tôi, vừa nói: "Cháu ngủ yên nhé, bà đi xuống chỗ ông. Cháu đừng thương hại bà, cháu yêu quý của bà, vì chính bà cũng có lỗi. Ngủ đi cháu." Bà tôi hôn tôi rồi đi ra. Tôi cảm thấy buồn rười rượi, tôi liền nhảy ra khỏi cái giường, giọng êm ấm tới bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố vắng tanh, người lặng đi vì buồn bã không sao chịu nổi